Chẳng qua lúc này hắn cũng không phải là tới bức huyệt mà một lần nữa đi tới Lan Cốt Bày sói và đàn dơi mặc dù là sinh vật quần cư nhưng năng lực chiến đấu của mỗi con đều có chênh lệch rất lớn Do anh thừa phong đến chỗ này là muốn thử một chút xem thời điểm hắn dùng loại chiến kỷ mới sáng tạo này đối mặt với đám sinh vật trước mắt sẽ ra sao Lan Cốt đối với hắn mà nói thì cũng không phải là một nơi xa lạ gì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 Trong đó một ti lực lượng lắng động xuống làm cho tu vi chân khí của hắn có chút tăng trưởng. Nhìn thi thể những con rơi trải rộng xung quanh. Cùng với từng trận thanh âm làm lòng người rung động. Do anh thừa phong cảm tháng một tiếng. Sau đó hắn đột ngột xoay người. Huyện ảnh bộ được hắn thành thạo thi triển ra. Chỉ vài cái nhớt nhô đã rời xa hang động. Rời khỏi bức huyệt. Hắn đi chậm lại. Nhẹ giọng nói. Trí linh. Chúng ta sợ rằng rất khó có thể tiếp tục dết thêm được. Thanh âm trí linh vang lên nhẹ nhàng. Ngươi đã dết quá nhiều. Trừ khi đi sâu vào trong hang động hoặc là tiến sâu vào lan cốt. Nếu không chẳng còn con nào dám trêu vào ngươi. Do anh thừa phong lặng lẽ cười trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần đắc ý. Một tháng. Ước chừng hắn ở trong lông đầu nham một tháng thời gian. Ở trong thời gian này. Hắn không tiến vào Lan Quốc thì cũng tiến về phía Bất Huyết. Sau mỗi một trận chiến, tu vi chân khí của hắn đã có bước nhảy vọt. Hơn nửa trải qua 1 tháng tu luyện, trình độ nắm giữ hai môn chiến kỹ của hắn đã đạt tới trạng thái cực kỳ cao. Huy ảnh bộ và Phách Vương Thương Quyết đã toàn toàn dung nhập với nhau. Không những vậy, Hắn lợi dụng uy lực to lớn của bản thân Pháp Vương Thương đem chân khí khống chế ở mức hoàn toàn có thể chịu đựng được. Điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Kỳ thật sau 20 ngày, do anh thừa phong mỗi một lần đi vào lan cốt hay bức huyệt. Hắn đều dùng họa diễm quyền hoặc cùng sa kiếm pháp đánh với lũ sinh vật đáng sợ này.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 Trong tay của hắn có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan, nhưng ở trong hoàn cảnh của Long Đầu Nham, hắn không dám dễ dàng phục dụng. Hơn nữa, chỉ có một viên cực phẩm dưỡng sinh đan cũng không thể mang lại cho Doãn Thừa Phong bao nhiêu sự tin tưởng cả. Cho nên trước khi quyết định tấn thăng tới thức tầm, hắn còn có một việc nhất định phải làm. Thu hồi Phách Vương Thương, mang theo trường kiếm linh khí Do anh thừa phong lưu luyến rời khỏi lông đầu nhăm. Lần này đây, hành trình tiến vào kỳ liên sơn mạch có được thu hoạt đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không chỉ có được thuộc tính thiết linh chi lực đặc thù, mà ngay cả chân khí của hắn cũng từ ngủ tầm bước tới lục tầm đỉnh phong. Chẳng qua, vì để ngày sau phát triển tốt hơn, hắn cũng không hề quá mức lưu luyến mà rời đi. Về tới nhà nghỉ trong Long Nham trấn, tên Tiểu Nhị trong điểm trợn tròn mắt khó tin nhìn hắn. Thiếu niên này hơn 1 tháng trước tiến vào Long Đầu Nham đã không còn tin tức. Từ trưởng quỹ cho tới tiểu nhị trong nhà nghỉ đều cho rằng hắn đã tán thân ở trong đó. Nhưng không nghĩ tới sau 1 tháng, hắn lại khỏe mạnh rời khỏi núi. May mắn đây là nhà nghỉ lớn nhất trong Long Nham trấn. Trăm năm qua đi đã tạo dựng được danh tiếng lớn lao. Nếu như Doãn Thời Phong đã trả tiền phòng 3 tháng, bọn họ ngay cả con ngựa cũng sẽ chăm sóc cho béo mập chứ không hề bỏ dở giữa chừng. Doãn Thời Phong tiến vào phòng mình đã lập tức lên giường đánh một giấc thật ngon. Từ khi tiến vào Long Đầu Nhâm, hắn chưa từng có một ngày nào chân chính ngủ một giấc thật sâu. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn từ trong phòng đi ra dùng bữa, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người khác gọi lại. Do anh sư đệ Ngươi sao vẫn còn lưu lại trong lông nham trấn vậy Do anh thừa phong quay đầu lại nhìn Không ngờ lại chính là lâm tiểu tú gặp ở trong lông đầu nham Lâm sư huyền Huynh không phải đã theo lâm sư bá về tôn môn rồi sao Do anh thừa phong cười a a a vài tiếng hỏi lại Lâm tiểu tú hơi khoát tay chặn lại Nói Đừng nói nữa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 Lòng hiếu kỳ của Doanh Thời Phong nổi lên, hắn nói: "Kẻ điên nào?" Lâm Tiểu Tú thần thần bí bí nói: "Doanh sư đệ, ngươi có biết ở trong Long Đầu Nham có những địa phương nào không thể đi không?" Sắc mặt Doanh Thời Phong thay đổi, hắn lập tức nghĩ tới vị hắc y nhân khủng bố kia. Mặc dù thực lực của hắn hiện nay so với 1 tháng trước đã có tiến bộ vượt bậc,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 Hắn là biết tới Lan Quốc và Bất Thuyết chứ?